Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích nghe truyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì phong sẽ cập tập số 224 của bộ truyện nhất điểm Vích Hằng. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong kênh nghe truyện nhé. Tiến phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Nhất điểm Vích Hằng. Tập 224. Thân thể người đá bậc tiêu thuần lại không cách nào có thể tiếp nhận được. trực tiếp tần vỡ nổ mạnh. Ở trong vô số đá vụn, lộ ra chân thân của hắn ẩn dấu ở bên trong. Mà giờ khắc này, tia chớp âu hỗn phía xung quanh vẫn giống như là vô cùng vô tận, rằng rắc ở trong đá vụn kia liên kết lại với nhau, lao thẳng tới chỗ chân thân của Bạch Tiều Thuần. Mặt thấy nguy cơ, trong lòng Bạch Tiêu Thuần chấn động mãnh liệt. Trong tiếng rít lớn, hai tay hắn bấm quyết, mạnh lên, nhất thời bốn phía xung quanh có hàn khí khuyết tán ra. Ở bên ngoài thân thể, hắn lập tức lại xuất hiện chín đạo hàn ảnh. Nhanh chóng đánh về 4 phía xung quanh Thu hút các tiêu chớp ở bốn phía xung quanh Đồng thời Bạch Tiều Thuần cũng không đuôi lại Lúc này trong đầu là một mảnh trống rỗng Hắn hoàn toàn vào theo bản năng chiến đấu Ở trong một tích tắc này Hắn chật bước một bước về phía trước Không để ý tính tiêu chớp 4 phía xung quanh Tay hắn lại dơ mạnh lên chợt nắm chặt Trong nhà mắt khi tay vừa nắm chặt Trên nắm đấm quán trực tiếp xuất hiện một hố đen Hố đen này vừa mới huyện hóa ra Nhất thời Bạch tiêu Thuần lộ ra khí kh Tất cả khí huyết, tất cả dấu hiệu tồn tại Ở trong phút chốc đều bị hố đen kia nhanh chóng hút đi Thậm chí thân thể án cũng vạn vẹo Dường như là xuất hiện một ít triệu chứng khô héo Bất diệt đế quyền Lại triển khai Một cảm giác đè nén mãnh địa hiện ra Ở trong một tích phát này Vân đôi tử lập tức phải biến sắc Trong tiếng ít thổ rồn rập Hắn cảm nhận được nguy cơ Hắn không tiếp tục tham chiến nữa Mà là nhanh chóng lên về phía sau Nhưng ngay khi hắn vừa muốn đuôi ra phía sau Thì phía sau lưng bạch tiểu thuần Trong thiên địa có tiếng nổ lớn Một thân ảnh khổng lồ xuất hiện Mang đế quan, mặc đế bào Giống như là bao quát thiên địa vậy Chợt nhìn về phía hắn Trong lòng vân lôi từ hồi hộp Trong đầu càng chấn động Ánh sáng năm màu ở bên ngoài thân thể lé lên Hắn đuôi ra phía sau càng nhanh hơn Chỉ là vẫn muộn rồi Một quyền hạ xuống Không phải là long trời lở đất Nhưng lại là thiên rèn đất vùi Trong nhai mắt toàn bộ trời cao đã bị gương mặt của Bạch Tô Thuần trực tiếp thay thế, một lực lượng theo một quyền này xông thẳng lên trời. Trong tiếng nổ lớn, tất cả những tia chớp ở bốn phía xung quanh đều thực sự giống như là bị xé rách, trong phút chốc lại đồng thời tan vỡ. Sau đó còn có một quyền ảnh, khiến cho sắc mặt của Vân Lôi Từ điên cuồng biến đổi. Quyền ảnh dường như là to lớn vô hạn, chợt lao tới, một đường tiến quân thần tốc, đánh vỡ tia chớp, đánh vỡ hư vô, đánh vào phía trên hộ thuẫn năm màu, bên ngoài thân thể Vân Lôi Hội thuẫn năm màu này có thể ngăn cản nhân sơn quyết của Bạch Tiều Thuần Phối hợp với hãm sân tràng phát ra tói hậu tòa Nhưng giờ phút này không cách nào có thể chống lại bất diệt đế quyền gấp 5 lần do Bạch tiêu Thuần phát ra Trong tiếng nổ lớn hộ thuẫn năm màu này tan vỡ từng tầng Sau đó một quyền này trực tiếp lại dưa vào trên thân thể của Vân Lôi Tử Đã 5 lần biến đổi nhân tổ kia Ở trong thiên địa chấn động Vân Lôi Tử phun ra một ngụm máu tươi đầu tiên Thân thể hắn giống như là con rìu bị đất d Nhanh chóng đưa về phía sau Với mắt thường có thể nhìn thấy được Thân tiểu hắn từ kích thước 50 trượng Trực tiếp hóa thành 40 trượng dường như khi dùng biện pháp như thế Quay lại trung hòa lực bá đạo Do bất diệt đế quyền này của Bạch Tổ Tuần mang tới Nhưng hiển nhiên Tự biến hóa thứ 5 lùi đến biến hóa thứ 4 Rõ ràng là không đủ Trong lúc Vân lôi Tử rút lui về phía sau Hắn lại vun ra 4 máu tươi thứ hai Trong chớp mắt Thân tiểu hắn lại từ kích thước 40 trượng Hóa thành 30 trượng Lại phun búng máu tươi thứ ba Cho đến khi thân thể hắn rút xuống Chỉ còn kích thước 20 trường Thậm chí là 10 trường Cuối cùng khôi phục lại chân thân ban đầu Hắn đã phun ra búng máu tươi thứ năm Sắc mặt tái nhật Cuối cùng đã hoàn trình chống đỡ được bất giật đế quyền Của Bạch Tiểu Tuần Mà trong sự đối kháng rút lui này Hiện tại hắn đã lùi ra phía sau mấy trăm trường Lúc này sau khi đứng vững Hắn chật ngường đầu lên Trong mắt hắn lộ ra sự oán độc Nhưng khóe miệng hắn lại lộ ra nụ cười lạnh. Chúng ta chính là mưu thuật của phân thân ta Một quyền này của người Quả thực cường hắn Nhưng một quyền này nếu như không giết được ta Như vậy tiếp theo Sau khi ta cùng với phân thân dung hợp Bạch tiểu thuần Người nhất định phải chết Hai mắt vân đôi tử lé đế lên Sau khi hừ lạnh Hắn mở miệng nói Trong lúc đó thân thể hắn lại đuôi về phía sau Hơn nữa ở trên người hắn Đột nhiên bạo phát ra ánh sáng 5 màu Tốc độ quán càng nhanh hơn Chấp mắt đã lao đi xa Nhưng lúc này thần thức quán lại đang lưu ý tới phía sau Hắn chờ mong Bạch Tiểu Thuần nghe được mình nói lời trước đó Có thể kích động truy sát qua Hắn cũng chuẩn bị kỹ càng Chỉ cần Bạch tiêu Thuần đánh tới Hắn có lòng tin là có thể làm cho đối phương hối hận Cho dù là công kích không xếp được Cũng nhất định sẽ khiến cho hắn Ở giới đoàn sát thủ của mình Sẽ bị thương nặng Nếu hắn không đuổi theo ta Như vậy thì giống như là phân thân ta phán đoán Sau khi Bạch Tiểu Thuần triển khai một quyền này Bản thân có tổn hao cực lớn Như vậy lần này Có thể cũng không cần dung hợp với phần thân Tại sẽ có cơ hội giết chết hắn Trong lúc đó Trong lòng của Vân Lôi Tử thầm tính toán Bạch Tiểu Thuần ở phía xa Nghe lời Vân Lôi Tử nói Hai đồng tự quán chợt qua lại Vân Lôi Tử này So với kẻ gặp phải trước kia Rõ ràng là cường hãn hơn rất nhiều Có thể tưởng tượng một khi bọn họ dung hợp Tù vì cùng với chiến lược bạo phát Bạch Tiểu Thuần rất khó có thể ứng phó được Mà lựa chọn tốt nhất Chính là nhân cơ hội này Giết chết người này như vậy Liệu có thể hóa giải tất cả nguy cơ Hắn cố ý nói ra những lời như vậy Chẳng lẽ là có cảm ấy Bạch Tổ Thuần đang muốn trùy kích Nhưng trong lòng có chút do dự Trong mắt hắn chợt lộ ra sự quyết đoán Có cảm ấy Ta cũng muốn giả tay Không thể cho xong tử hắn có cơ hội dung học Bạch Tổ Thuần hung hăng cắn rằng Lúc này gặp phải kinh địch như vậy Cho dù hắn có lại đau lòng Lại hoàn toàn không có một chút do sự nào Trực tiếp rút một giọt máu Từ trong giọt bất tử huyết ngương tụ trong cơ thể ra Ở bên trong thân thể Sử dụng phương thức bất tử quyền Trực tiếp khiến cho nó vỡ nát Âm một tiếng Một tiếng động vang lên Theo một giọt bất tử huyết này vỡ nát Trong phút chốc một huyết khí kinh thiên động địa Lại trong cơ thể bạch tiêu thuần bạo phát ra chớp mắt một cái Bên trong và bên ngoài thân thể hắn đỏ thẫm một mảnh Trong huyết vụ khuyết tán Bạch tựu lập tức cảm nhận được tốc độ của mình Hình như có thể đạt được một trình độ không thể tưởng tượng nổi Trong hơi thở càng thêm dồn dập Hắn nhận thấy được trạng thái hiện tại này của mình Ngay cả lực hấp thu thiên địa xung quanh Thậm chí còn cường đại hơn so với trước kia rất nhiều Gần như là khủng khiếp Giống như mình trở thành một hố đen cực lớn Có thể hấp thu cắn nút vạn vật Thậm chí ở trong một tích tắc này Xung quanh hư vô Hắn đều đang trở nên vạn vẹo vô cùng Ở trong một tích tác này Khi thức quán lập tức khiến cho vân lôi từ Muốn tràn ngập sự tự tin Lại thiếu chút nữa kêu lên trói tài Thân thể quán run dày Trong đầu hắn vang lên những tiếng nổ lấn Một cảm giác nguy cơ sinh tử Còn mãnh liệt hơn rất nhiều So với bất diệt đế quyền của bạch tiểu thuần trước đó Không ngờ Lại trực tiếp ẩm ầm bạo phát Ở bên trong thân thể quán Đây là cái thần thông gì vậy Đáng chết Một quyền trước kia của thiết bạch tiểu thuần này Lại không phải là đòn sát thủ sao Vân đôi tử cảm thấy lúc này Mỗi tắc máu thịt trên toàn thân mình Đều đang phát ra những tiếng gào thét trói tay Hơi thở của gần như là dừng lại Hắn không kịp suy nghĩ nhiều Hắn cảm giác giống như Phía sau bạch tiều thuần bị hết vụ lượn lờ Giống như là thiên địch Khiến cho tim của hắn run dày Toàn thân hắn chợt như có ánh sáng 5 màu bùng lên Tốc độ hắn chỉ băng chớp mắt Đã bảo phát ra Hắn quay đầu lại cũng không dám Chỉ có liều mạng bỏ chạy Lại ở trong mắt khi vân đôi tử bỏ chạy Bạch Tiểu Thuần bên trong huyết vụ, toàn thân tràn ngập màu đỏ, giống như là chim đắm ở trong máu tươi Hắn chậm rãi ngừng đầu lên, lộ ra mắt của mình Lúc này hắn dường như đã đổi thành một người khác, ánh mắt huyết sắc, tà dị vô cùng Vào giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần ngừng đầu lên, trời cao trực tiếp điền trở thành huyết sắc Tám phương đầm lầy đều xuất hiện sóng sao động, mặt đất giống như lên xuống Đó là bởi vì, ở bên trong đầm lầy có cất dấu vô số tồn tại Giờ khác này sau khi tất cả cảm nhận được huyết khí của Bạch Tiểu Thuần Bản năng đều phát ra sự run dày Do đó dẫn tới sóng dao động Về phần vân nội tử Lúc này tốc độ tim đào của hắn còn lớn rất nhiều So với từ trước đến nay Hơi thở của hắn trở nên dồn rập Sắc mặt biến hóa kịch thiệt Đỏ óc hắn chấn động không ngừng Nỗi sợ hãi trong lòng hắn còn lên tức cực hạn Đáng chết Bạch Tiểu Thuần này làm sao có thể cường hắn như vậy được chứ Hắn chỉ là thiên nhân sơ kỳ Trong lòng của vân đôi tử giết gạo Hơn nữa hắn cảm thấy hối hận vô cùng Hắn thấy lúc trước mình có chút khỉnh xuất Tại sao lại phải đi chọc giận cái thiên bạch tiểu thuật này Nhất là lại có thể làm ra chuyện buồn cười ấu trĩ Thời điểm có thể chạy trốn Hắn lại không trốn đi Còn suy nghĩ dụ dỗ đối vương sông tới nữa Tất cả những điều này Khiến cho hắn hận lúc này không thể hung hăng Đánh mình mấy cái tát Lúc này tâm thần của hắn run dày Gần như là dùng ra tốc độ nhanh nhất của mình Trong tiếng đổ lớn Mắt thấy khoảng cách giữa mình cùng Bạch Tiểu Thuần Đã càng lúc càng xa Nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Thuần ngờn đầu lên Bên trong cả mắt huyết sắc tà dị này thoáng lộ ra một huyết quang Chỉ là huyết quang này theo huyết vụ xung quanh hắn Người ngoài căn bà đã không nhìn rõ được Lúc này Trong miệng hắn truyền ra giọng nói dường như là không thuộc về hắn Thần sát Trong chớp mắt Khi hai chữ được Bạch Tiểu Thuần giống như là Thì Thảo nói ra Ở một tiếng Còn thân thể hắn lại trực tiếp lập tức biến mất, chỉ có thể nhìn thấy một đường máu, lấy tốc độ không thể nào hình dung được xuyên qua hư vô, đồng thời hình như cũng có thể xuyên qua năm tháng. Vượt qua thuấn gì, vượt qua na gì, vượt qua tất cả tốc độ ở trong thiên địa. Chỉ là trong trước mắt, hắn liền trực tiếp đối tới bên cạnh vân đối tử. Tốc độ này quá nhanh, cho nên vân đôi tử căn bản cũng không có kịp phản ứng. Khi hắn tỉnh ngộ, huyết vụ bên trong thân thể của Bạch Tiêu Thuần đã dưới tốc độ khủng khiếp này trực tiếp va chạm với vân đối tử. Một tiếng kêu thư lương thảm thiết Từ trong miệng của Vân Lôi Tử truyền ra Thân thể hắn chật run dày mạnh Hắn thường có thể thấy được thân thể đang héo rũ xuống Trong một tích thắc này Sự khép sợ trong lòng hắn đã không ít nào có thể hình dung được nữa Đây Đây là cái tốc độ gì vậy Hắn Hắn đang hút sức sống của ta Trong tiếng kêu thống khổ thảm thiết của Vân Lôi Tử Ánh sáng năm màu ở trên toàn thân điều mạng bạo phát Hắn muốn chống lại Nhưng căn bản lại không cách nào có thể đối đầu được với phương pháp thần sát của Bạch thuần Trong tiếng nổ lớn Thân thể của Vân Lôi Tử đã tùy chỉ còn ra bọc xương Sắc mặt của tái nhợt Nguy cơ tử vong mãnh điện tức cực hạn Thậm chí lửa sinh mệnh Thậm chí lửa sinh mệnh của Cũng đang nhanh chóng tắt đi Tất cả những điều này là diễn ra quá nhanh Chỉ là va chạm Chỉ là một lần hấp thu Lại kinh người như vậy Điều này khiến cho Vân Lôi Tử sun dày Phát ra tiếng giết gào tuyệt vọng Không Trong lòng của Vân Lôi Tử hối hận Đã không cách nào có thể hình dung được Nhưng ngay khi hắn cho rằng mình chạy trời không khỏi nắng, hắn lại phát hiện Bạch Tiêu Thuần tràn ngập ở trong huyết vụ bên cạnh mình, hình như có cái gì đó không đúng. Trong mắt hắn rốt cuộc không có thần thái, giống như toàn thân đã bị mất đi thần trí. Thân thể của Vân Đôi Tử chấn động, giống như nắm được hy vọng ở trong tuyệt vọng, hắn thở dốc ồ ồ. Lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể bịch một tiếng, cũng không biết là triển khai thần thông gì, trong nhá mắt đại bản tướng, ánh sáng năm màu đại lập loè, hắn hung hăng cắn răng Lão tặng với phía đầm lầy phía dưới. Trong phút chốc, hắn liền trực tiếp nhờ vào bên trong đầm lầy, nhưng trong nhà mắt khi hắn tiến vào đầm lầy, Bạch Tiểu Thuần ở đây chợt cúi đầu, Thoáng một cái, tốc độ nhanh hơn, gần như đồng thời đu theo vân đuôi tử bước vào trong đầm lầy. Toàn bộ đầm lầy nhất thời chấn động mạnh, từng đám đìa chỉ trong một cái chớp mắt đã chết ở phạm vi lớn, chúng không phải là bị đánh chết, mà là dưới hút vụ của Bạch Tiểu Thuần bao trùm, trong nháy mắt chúng bị hút đi tất cả sức sống. Không chỉ là địa Còn có những tiểu trùng sợi tơ Cùng với tất cả tồn tại ẩn đắp bên trong đầm lầy này Chỉ cần đã bị Bạch Tiểu Thuần đụng tới Lại lập tức chết Hắn quả nhiên không thích hợp Thuật pháp kinh khủng như vậy Nhất định tồn tại chỗ thiếu hụt vân nội tử giống như sống sót sau tai nạn Cảm thấy mừng như điên Hắn lập tức nhìn lại Bạch Tiểu Thuần giống như là không có thần trí vậy Hắn bước vào trong đầm lầy này Không phải là truy kích mình Mà là khuếch tán hấp thụ sinh cơ trong phạm vi tất cả bốn phía xung quanh. Cái này cho hắn cơ hội chạy thoát thân. Lúc này nhân cơ hội Bạch Tiêu Thuần, hắn giống như liều mạng, không tiếc giá lớn, ở trong đầm lầy này nhanh chóng lao về phía trước. Hắn thấy mặc dù trong đầm lầy này nguy hiểm, nhưng so với Bạch Tiêu Thuần ở đây, thực sự là quá an toàn. Mà lúc này hắn rõ ràng nhìn ra được Bạch Tiêu Thuần không thích hợp, nhưng trong lòng lại không hề sinh ra ý nghĩ muốn quay đầu lại, ra tay về phía Bạch Tiêu Thuần. Hắn thực sự bị thuật pháp của Bạch Tiêu dọa cho sợ vỡ mật. Lúc này trong đầu hắn chưa có một ý nghĩ Trước khi chưa có dung hợp phân thân Nhìn thấy bạch tiểu thuần Nhất định phải chạy trốn Sau một nén nhang Vân đôi tử chật vật không chịu nổi Từ đầm lầy phía xa trực tiếp phóng nền cao Toàn tân hắn từ trên xuống dưới có không ít đỉa Càng có một đượng lớn trùng sợi tơ Lúc này hắn căn bản không để ý tới chúng Sau khi lao ra Hắn từ hồ nền hít sâu mấy hơi Bạo phát ra tốc độ cao nhất Bay nhanh về phía xa chờ khi đã đi đến một chỗ thật xa hắn mới dám loại bỏ những con có vết trùng tơ trên thân thể. Đồng thời hắn quay đầu lại, lòng còn sợ hãi, nhìn về phía đầm lầy. Bạch Tiểu Thuần này, chính là một con quái vật, người này không chết cuối cùng sẽ kẻ địch lớn nhất trong Bắc Mạch ta sau này. Vân Từ hít một hơi thật sâu, lại cắn răng, trong lòng hắn cũng đầy uý khuất. Chỉ có điều, cho dù hắn cường thịnh đi nữa, chỉ cần hắn không tới thiên nhân trung kỳ, như vậy ta vết phân thân dung hợp vẫn có thể giết chết hắn. Nghĩ tới đây, Văn đối tử lập tức lấy hệ với phần thân hắn, chạy như bay về phía xa. Bờ giờ khắc này, ở bên trong đầm lầy, Bạch Tiểu Thuần tín vào một hồi biến hóa kịch liệt, giống như là gió bão hung bạo điên cuồng tràn ra qua nơi này. Trong đầm lầy, vô số địa mỗi con giống như là phát cuồng vậy, sử dụng khí thức lớn nhất nhanh chóng phân tán ra bốn phía, giống như là đang né tránh, đang chạy trối chết, còn có vô số những tiểu trùng sợi tơ cũng như vậy. Ngay cả rất nhiều tồn tại cường hãn hơn chúng Giống như là con nhện, giống như là người khổng lồ Tất cả tồn tại ẩn thân trong đầm lầy này Lúc này mỗi con đều đang run dày Giống như là phát cuồng Chận gió lúc này quét ngang tạm hướng Khi nó đi qua nơi nào Thì trong phút chốc thân thể tất cả tồn tại Đều héo rũ, sức sống diệt sạch Thời gian dặn có trong khoảng 2 nến nhạc. Bên trong đầm lầy Đột nhiên truyền ra một tiếng nổ kinh thiên Bóng dáng bạch tiểu thuần từ bên trong nhanh chóng bay ra Lúc này hắn trên người cũng không có khi huyết Sắc mặt hồng nhuận Nhưng trong mắt lại có sự hoang sợ Cùng không cách nào tin được Thân tử hắn cũng không ngừng run dậy Sau khi bay ra ngoài Thần sắc của hắn biến đổi Hắn căn bản không có suy nghĩ tới chuyện vân đôi tử chạy trốn Mà đang nhanh chóng tìm một nơi Lập tức ngồi tĩnh tọa quan sát trong cơ thể Sau một lúc lâu Bạch tổ thuần mở mắt ra Trong mắt vẫn lưu lại vẹt kinh hoàng Đáng chết Đây là có chuyện gì Tại sao phương pháp thần sát này Lại có thể khiến ta đột nhiên không ý thức được Tại sao có thể như vậy được chứ Lúc này Bạch Tiểu Thuần nhớ tới chuyện vừa rồi Trong lòng vẫn còn khiếp sợ run dày Hắn rất xác định Sau khi mình không có ý thức Không phải thứ khác của ý thức điều khiển thân thể mình Mà là thân thể hắn hình như tách rời khỏi ý thức của mình Hoàn toàn là dựa vào bản năng Đi hấp thù tất cả sinh cơ Có thể thấy Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần khẩn trương sợ ái Không được Trước khi còn chưa làm rõ ràng Thì thần sắc tại sao lại như vậy? Thần thông này không thể dùng được Quá là nguy hiểm Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kinh hãi Loại cảm giác mình đột nhiên không cách nào có thể điều khiển thân thể Hoàn toàn hù dọa án Một lát sau Thần sắc Bạch Tiểu Thuần có chút ngạc nhiên Hắn phát hiện bất tử huyết trong cơ thể mình Vốn đã bóp nát một giọt Nhưng nay rốt cục đã khôi phục lại Có thể tưởng tượng được Thời gian hắn ở trong đầm lầy ở phía dưới hai nét hương Không biết là hấp thu bao nhiêu sức sống trở về Thần thông tốt như vậy Nếu như có thể điều khiển Tốt biết bao nhiêu Bạch Tiểu Thuần có chút dầu dĩ Cúi đầu nhìn về phía đầm lầy phía dưới Ở bên trong thần thức quán Bốn phía xung quanh trong đầm lầy này Đã không hoàn toàn có sóng dao động của sức sống Thậm chí hắn cũng đi rất xa Vẫn kinh hãi phát hiện Bên trong đầm này không có sóng dao động sức sống Ta Ta đã hút bao nhiêu Bạch Tiểu Thuần lại chấn động kinh ngạc Đồng từ vòng vò chuyển động Sau đó hắn bỗng nhìn có chút hứng phấn <cười> Không nghĩ tới ta lại lỡ ai như vậy Mặc dù thần sát này khiến ta mất đi ý thức Nhưng cũng có không ít hiệu quả ngoài dự đoán Trong lúc Bạch Tiểu Thuần hứng phấn Lại có chút tiếc nuối cùng với dầu dĩ Lại đi thêm một đoạn Cuối cùng trong đầm lầy này Một lần nữa xuất hiện sóng dao động sức sống Nhưng quỷ dị chính là Chỉ cần Bạch tiêu Thuần tiến thức hẳn Không quan tâm ở bên trong đầm lầy cắt dấu cái gì Đều lập tức biến mất Giống như là hoàn toàn s điên cuồng bò chạy té tránh. Điều này khiến cho Bạch Tiêu Thuần càng phấn chấn hơn. Hắn lập tức lại vỗ xuống túi đựng đồ, thả Trương Đại Bàn ra, hắn nhét một cái vào chắn của Trương Đại Bàn. Rất nhanh, Trương Đại Bàn lại mở mắt ra, Mở mịt nhìn bốn phía xung quanh. Cho đến khi nhìn thấy được Bạch Tiêu Thuần, hắn sững sốt một chút, thân thể thoáng một cái nhảy dựng lên. Vừa muốn mở miệng, nhưng Bạch Tiêu Thuần đã đưa tay lên nâng cằm, truyền ra một câu nói. "Đại sư huynh." Bởi vì đại sư huynh bị đầm lầy này đánh nén, Cho nên ta trong cơn giận dữ Đã khiến cho tất cả sinh linh trong toàn bộ đầm lầy này Đều phải nói xin lỗi Từ giờ trở đi Bọn họ thấy chúng ta sẽ lập tức né tránh Không tin đại sư Huynh có thể thử xem Trương đại bàn có cảm giác giống như nằm mẫu Hắn nhìn bạch tiểu thuần Lại nhìn đầm lầy ở bốn phía xung quanh một chút Thần sắc cổ quái Hắn đang suy nghĩ Có quỷ mới tin được cái lời của bạch tiểu thuần vừa nói Hắn thực sự hiểu bạch tiểu thuần rất rõ Biết trạng thái này của Bạch Tiểu Thuần có vài phần khoác lác rất lớn Chỉ có điều Cũng bởi chính vì hiểu rõ Trong lòng của Trương Đại Bàn cũng không khỏi do dự Mặc dù Tiểu Thuần thích nói khoác Nhưng sẽ không quá mức khoa trường Hắn nói những tồn tại đáng sợ bên trong đầm lề này Sẽ tránh Chẳng lẽ lại là thực sao Trong lúc Trương Đại Bàn do dự Thần thức tản ra Hai mắt hắn dần dần mở to Hắn phát hiện bốn phía xung quanh nơi đây Lại có thể hoàn toàn không có một chút dao động nào Vì vậy trong sự đắc ý của Bạch Tiêu Thuận Hai người không ngừng đi về phía trước Chấn động trong lòng của Trương Đại Bàn Càng lúc càng mạnh Đến cuối cùng hắn cũng trận mắt háo mồm Bọn họ đi một đường đi tới Một khắc trước còn có thể phát hiện ra Phía trước có vô số sóng dao động sức sống Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo Giống như sau khi phát hiện bọn họ đến Trong nhà mắt chúng giống như là bị xua đuổi dường như phía sau tiếp phía trước bỏ chạy Chớp mắt đã biến mất không thể bóng dáng Điều này khiến cho Trương Đại Bàn Phải rất nhiều lần quay đầu lại Ánh mắt đề quỷ dị nhìn được phía Bạch Tiểu thuần như thế nào đại sư huynh ta đã nói ta đã rất nghiêm túc cảnh cáo bọn chúng <cười> dám đánh đến đại sư huynh của ta ta không tiêu diệt đầm này là đã xem như có thiện tâm rồi Bạch Tiểu thuần càng thêm đáng ý trong đồng hắn rất phấn chấn hắn cảm thấy phương pháp thần sát này tùy cốt tai hại nhưng trước đó hiệu quả thực sự khiến cho người ta thỏa mãn hắn chính là một người như vậy bất kể gặp phải chuyện gì Bất kể ở trường hợp nào Đều có thể tìm chuyện vui cho mình Bạch Tiểu Thuận Cứ tiếp tục như vậy Ở dưới sự chấn động kinh ngạc không ngừng của Trương Đại Bàn Hai người trong đầm này Không gặp bất kỳ trường ngại nào So với đi ở trong tông môn của bản thân Có muốn thuận lợi hơn Bọn họ một đường đi về phía trước Trong sự yên tĩnh này Sự an toàn này khiến cho Trương Đại Bàn nhiều lần thần sắc đều hoảng ngút Nhất là có một lần Một con đìa bỏ chạy không nhanh Bị Trương Đại Bàn một tay nắm đấy Con đỉa kia cuối cùng run dày Sau khi bạch tiểu thuần tới gần Con đỉa kia phát ra tiếng thét trói tay Thậm chí là như cầu xin tha thứ vậy Khi Trương Đại bàn ngư ngác buông tay vào một tiếng Con đỉa kia trong chớp mắt Đã không còn thấy bóng dáng Còn có một đần Trương Đại bàn thiết được một con nhện kích thước Giống như là con nhện trước đây đánh nén mình Con chuyện này vừa nhìn thấy bạch tiểu thuần Thì nhất thời lại run dày Điên rồi chạy trốn Trên thực tế Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ tới Đoạn đường xa như vậy Các khung vật kỳ dị bên trong đầm lầy này Kỳ lại Có thể vẫn sợ hãi đối với mình Chẳng lẽ trước đó Thời điểm ta không ý thức Vì đầm lầy này đặc biệt Cho nên tàn giao huyết vụ Bao trùng quá lớn sao Bạch Tiểu Thuần cũng có chút kinh ngạc Trong sự mơ hồ Hắn cảm nhận thấy được là Chính hắn cũng không biết thấp thú bao nhiêu sức sống Nhưng hắn cũng hiểu được Muốn ngưng tụ ra một giọt bất tử huyết Cần tiêu hào là cực kỳ khủng khiếp Nghĩ từ đây, Bạch Tiểu Thuần cũng hít một hơi lạnh Cũng may Vân Đuôi Tử Vì sợ vỡ mật Bằng không tuy rằng thần sát cường đại khủng khiếp Nhưng ở dưới tình huống mình mất đi ý thức Đụng phải đối thủ lợi hại rào hoạt một chút Mình ở dưới tình huống không có ý thức Có thể nói là trăm chỗ sở hờ Rất quả trường Là mấy ngày sau Hai người nhìn thấy được một đám Xói gầy hung tàn Chúng dựa vào tốc độ kinh người Đang bao vây tấn công một tu sĩ Tu sĩ này chính là Tôn Ngô Long đằng Quỳ Hải Tông Nam Mạch Nam Mạch am hiểu biến hóa Thời khắc này màu da xanh của tôn ngô Đã biến thành màu nâu Thậm chí thân thể đều thi thoảng giống như là hư ảo Mỗi lần trở nên hư ảo Hắn giống như đều hóa thành Trầm thành một con dết cực lớn Giữ tợn muốn từ trong đàn sói gầy này chạy ra Chỉ có điều Cho dù hắn có liều mạng như thế nào Cũng không cách nào có thể chạy ra được Đàn sói xung quanh hắn Có chừng hơn ngàn con bao vệ hắn tầng tầng Xung quanh cũng không thiếu đi những thi thể Hiện nhân đoại chuyện bao vây săn giết này Tiến hành một khoảng thời gian Hơn nữa phía xa Còn có một con sói đầu đàn Con sói này giống như là bộ xương khô Đứng ở nơi đó Trong mắt mang theo sự lạnh lùng, tàn khốc Cùng với nhìn bằng nửa con mắt Chân người nó tàn ra khí thế Có thể so với thiên nhân Trong lòng tôn ngô tuyệt vọng cay đắng Hai lần này mình chạy trời không khỏi nắng Sở dĩ đến nay đàn sói đó Chưa có giết mình Rõ ràng là bởi vì chúng xem mình là mồi Muốn dẫn dụ những người khác đi qua Chỉ có điều hắn hiểu rõ Trừ phi là thiên nhân tới Nếu không ai tới gần đều cứu không được mình Nếu không phải là như vậy Người tới gần mình đều sẽ chết không thể nghi ngờ Hắn không phải loại người vì mạng sống của mình Có thể hành sự không có nguyên tắc Không có điểm mấu chốt Lúc này hắn đã sớm có quyết đoán Sở diễn ắn thường xuyên biến hóa ra chân thể con rết Chính nó muốn dựa vào khí tức trên người con rết tản ra Nhắc nhở tất cả người đi ngang qua cảnh giác Nhưng trong cục diện vô cùng nguy hiểm này Theo Bạch Tiểu Thuần cùng chương đại bàn từ xa đi tới Đám sói đói cuối cùng Mỗi con chợt run dày Thậm chí đều phát ra những tiếng kêu bi thương Trong phút chốc Trên nhìn con sói đói thực như là chó nhà có tăng Trực tiếp bỏ chạy Hơn nữa còn là cả đàn chạy nhanh Mà chạy nhanh nhất Chính là con sói đầu đàn kia Nó là kẻ đầu tiên nhận ra được Bạch Tiểu Thuần Trong lúc run dày Nó hoàn toàn không có một chút do dự nào Trong nhảy mắt lại nhanh chóng chạy trốn Nhưng không đợi nó chạy đi thật xa Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên truyền ra Người lưu lại Tất cả những kẻ khác tản đi Theo lời nói Bạch Tiểu Thuần truyền ra Đám sói đói đang chạy nhanh Mỗi người mỗi con đều run dậy Chợ chui vào trong đầm này Trong nhảy mắt bốn phía xung quanh hơn 1.000 con sói đói Chớp mắt chỉ còn lại có một con Con sói đầu đàn kia run dậy liên tục Sự lạnh lùng tàn khốc trong mắt của hắn Đã bị sợ hãi thay thế Nhưng rốt cuộc nó thực sự là không dám chạy trốn đi Mà là run dày nằm lầy bầy ở đó Cố gắng khiến cho cái đuôi càng cứng đầu của mình Không ngừng nát lương Trương Đại bàn đã quen với hình ảnh như vậy Nhưng đối với Tôn Ngô mà nói Hắn đã nhìn tới trọn mắt Thở hồn hền Thời điểm hắn chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Lập tức nhận ra thân phận của Bạch Tiểu Thuần Nhưng trong lòng hắn vẫn hoảng sợ tức cực hắn Theo hắn thấy, cho dù là thiên nhân Có lẽ muốn khiến cho những con sói đói này bỏ chạy Cũng tuyệt đối làm không được Một câu nói Khiến cho con sói đầu đàn kia Không chỉ thực sự không dám chạy trốn Mà còn lộ ra lý lòng như vậy Loại cảm giác chấn động Cùng với sống sót sau tai nạn này Khiến cho hắn vội vàng đi tới phía trước Bạch Tiểu Thuần Ôm quyền quỳ gối thật sau Cảm ơn Bạch Tiền Bối cứu mạo Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng Trên đoạn đường này Hắn ở trước mặt Trương Đại Bàn đều lộ ra một loại y nghiêm có thể chân áp đầm này Khiến cho hắn cảm thấy ngượng ngùng Hiện tại thật vất vả mới thấy được người Tất nhiên là trên người đối phương thể hiện thật tốt chỗ không tầm thường của mình Vì vậy tay phải của Bạch Tiểu Thuần dơ lên vẫy một cái Nhất thời con sói đầu đàn khi run dày Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần Tùy ý để Bạch Tiểu Thuần đi vỗ nhẹ vào đầu của nó Nó không dám từ chối Chỉ có thể cố gắng lây động cái đuôi Cảnh tượng như vậy Khiến cho Tôn Ngô lại háo ốc miệng Hắn ngư ngác nhìn con sói đầu đàn kia Đang lắc đưa cái đuôi Thực sự không cách nào có thể liên hệ được với dáng vẻ lạnh lùng tàn khốc ngạo nghẽ của nó lúc trước dường như Hắn nhìn thấy Không phải là cùng một con sói Lần này tạm tha cho người một mạng Bạch Tổ Thuần hư nhẹ một tiếng Ánh mắt đào qua từ bên những thi thể này Hắn phát hiện bên trong số đó Không có người của đông mạch bọn họ Vì vậy hắn hở hứng mở miệng Thân thể của con sói đầu đàn kia run dậy Không biết là nó sợ hay là kích động Nó ô ô vài tiếng Thắng một cái vội vàng chui vào trong đầm lầy Không nhìn thấy bóng nữa Khi con sói đầu đàn kia rời đi Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới nhìn về phía Tôn Ngô Bị ánh mắt của hắn đảo qua Thân thể của Tôn Ngô có chút run dậy Nhưng hắn lại kiên trì hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cuối đầu Trương Đại Bàn ở một bên Cũng vội ho một tiếng Hiếp mắt nhìn Tôn Ngô một chút Sau đó hắn cũng đưa mắt nhìn về phía Bạch Tiều thuần Nam Mạch Bạch Tổ Thuần hỏi một câu Hồi bẩm tiền bối Vãn bối lại đệ tử của Long Đằng quỷ hải Tông Nam Mạch Bạch Tổ Thuần nhớ lại một chút Nhớ tới thiên quỷ tử Đã là bại tướng dưới tay hắn trong cuộc đọ mắt kia Vì vậy hắn gần đầu Được Ngươi liền đi theo ta đi Ta dẫn ngươi rời khỏi đầm lầy này Tôn Ngô vừa nghe Nhất thời mừng như điên Hắn kích động vô cùng Theo hắn thấy Đầm lầy này thực sự giống như là một cơn ác mộng Lúc này có thể được Bạch Tiểu Thuần dẫn theo bên người Đối với hắn mà nói Có thể so với tạo hóa Hắn lộ ra thần sắc cung kính liên tục bái lệnh Cảm ơn Bạch Tiền Bối Trưng đệ bàn cũng cười ha ha một tiếng Tiến lên ung tôn ngô Vỗ bảo vai của đối phương Mở miệng cười Gặp nhau chính là có duyên Nào tới nói cho ta nghe một chút Về chuyện nam mạch của các người đi Hoàn cảnh nơi ở của các người như thế nào Trương Đại Bản cũng rất tò mò về Nam Mạch Lúc này Tôn Ngô ở bên này Đang cảm khích Ngoại trừ những điều không thể nói Những cái khác là có thể nói Đều đã nói ra kỹ càng tỉ mỉ Nói một hồi Bỗng nhìn thần sắc hắn biến đổi Nhanh chóng mở miệng Ta nhớ ra rồi Ba ngày trước ta từng gặp một tu sĩ đông mạch các người Lúc đó hắn bị nhốt ở bên trong một chỗ tuyệt địa Ta vốn định cứu hắn Nhưng cho dù là ta cũng không dám tới gần chỗ đó Muốn cứu hắn Ít nhất cũng phải mấy người cùng làm thì mới có hy vọng Hắn tự xưng là tống khuyết Bảo ta có thể nhìn thấy người của Đông Mạch Thay hắn cầu cứu Tôn Ngô vội vàng mở miệng Khuyết nhi Bạch Tô Thuần sừng sốt Địa điểm thí luyện Chia ra làm 4 khu vực sa mạc Đầm lầy, bình nguyên cùng rừng cây Trong những nơi này cất giấu nguy hiểm vô cùng đáng sợ Đến này tu sĩ của bốn mạch gần nghìn người Nhưng còn sống sót lại không biết còn bao nhiêu Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cũng ý thức được Vì sao yêu cầu của lần thi luyện này Đối với tu sĩ lại cần tu vi Chỉ ít cũng là Nguyên Anh Thật vậy Ở trong địa điểm thi luyện này Dưới Nguyên Anh Không nói nửa bước có đi Nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu Cho dù là Nguyên Anh Thì cũng đã giữ nhiều lành ít Giống như tôn ngô này Vốn chính là thiên kiêu tri tử Nguyên Anh Đại Viên Mãn của Nam Mạch Thậm chí ở bên trong tông môn này Hắn cũng được xem là tồn tại Có khả năng cực lớn thành tựu thiên nhân Nhưng cho dù là như vậy, ở vừa rồi cùng với đàn sói vẫn rơi vào tình trạng mạng treo một đường. Có thể tưởng tượng, ở mức độ nguy hiểm trong hiểm địa luyện này, lúc này lại nghe đến Tôn Ngô nói ra chuyện tống khuyết cầu cứu, Bạch Tú Thuần chợt ngừng đầu, hắn thở một chút dồn dập, cho dù giữa Tống Khuyết và bao giờ cũng có loại cảm giác nhỏ mọn, cùng đích không phục, nhưng sau hắn cũng là chó của mình. Hống chỉ hắn cùng với Tống Quân Uyển đã tiến thêm một bước. Tống Khuyết này cần là giống như cháu ruột của mình. Nếu như đổi lại, đối phương bị nhốt ở nơi khác, Bạch Tiêu Thuần còn có tâm tình đùa dẫn một chút, nhưng hiện tại ở địa điểm thi luyện vô cùng nguy hiểm này, Bạch Tiêu Thuần cũng thấy sốt ruột. Hắn lập tức hỏi ý của Tôn Ngô về phương hướng cụ thể liên quan tới tống khuyết. Tôn Ngô không dám giấu giếm, nói ra tất cả những gì mình biết cho Bạch Tiêu Thuần nghe. Thoáng nghe một cái, thân thể của Bạch Tiêu Thuần lao về phía trước, tới chỗ đối phương vừa nói. Hắn vội vàng bay nhanh. Tôn Ngô cùng với chương đại bản ở phía sau. Lúc này cũng cảm thấy khẩn trương Bọn họ cũng nhanh chóng lao theo Ba người ở trên bầu trời của đầm lầy này Hóa thành ba cầu vòng dài Nổ lớn lao đi Lấy tốc độ của Bạch Tiểu Thuần Lúc này trong lúc đang nóng ruột Có thể so sánh với Nazi Rất nhanh hắn đã khéo dài khoảng cách cùng với Trương Đại Bàn và Tôn Ngô Trong lúc lao nhanh Hắn tốn thời gian nửa ngày Cuối cùng là từ phía xa đi tới được nơi tống khuyết bị nhốt Theo lời của Tôn Ngô nói Mới vừa tới Khi thức của đập tức gây ra sóng gió dao động xuất hiện trong đầm lầy. Cùng lúc đó, theo thần thức Bạch Tiêu Thuần tản ra, đảo qua, hắn từ vào nhện nhón. "Khuyết Nhi, hai từ này lớn mà." Lúc này tâm tình của Bạch Tiêu Thuần thả lòng, hắn cũng khẽ năng lên, hắn cũng khẽ ngừng lên. Hắn thúc động chứng nào tống khuyết không chỉ mạng lớn mà còn có vận khí tốt. Hắn xem như đã phát hiện ra, mỗi lần đối phương gặp phải nguy cơ sinh tử, hình như mình đều sẽ gặp phải và thuận lợi cứu hắn. Thời khắc này, Tống Khuất cũng có cảm giác như vậy. Hắn bị nhốt ở bên trong một chỗ đầm đầy màu tím, bốn phía xung quanh trong đầm đầy tồn tại vô số ánh mắt. Mỗi con mắt này đều hiện lên ở trong đầm đầy, mỗi con mắt đều có kích thước chừng mấy trượng. Ở trong những ánh mắt này, đình có hơn 10 người tu sĩ bị phong ấn. Những tu sĩ này, nam có, nữ có, đến từ bốn mạch, gần như tuyệt đại đa số trong đó đều đã trở thành hài cốt, có thể rõ ràng thấy phân nửa đã mục nát. Chỉ có một hai người Hấp hối hoặc là đang kiên trì Trong đó có Tống Khuyết Tống Khuyết đang bị phong tỏa ở bên trong một con mắt Bên ngoài thân thể hắn có khí đen Giống như là con gắn rắn nhỏ Không ngừng ăn mòn thân thể hắn Giống như đang muốn hắn dung hòa vào bên trong Nếu không phải trước khi hắn đi tới hiểm địa thí luyện này Lão Tổ Tống Gia cho hắn một truyền thừa chi bảo của Tống Gia Sợ là hắn đã sớm vùi thân ở đây Món truyền thừa chi bảo đó Là một cái áo tròn Lúc này cái áo tròn khoác lên người Tống Khuyết Tàn ra ánh sáng ôn hòa chính ánh sáng này hình thành phòng hộ lần lượt ngăn cản những khí đ xâm nhập cái áo tròng này rất huyền Diệu nhưng cho dù là như vậy theo thời gian trôi qua nó cũng dần dần không ít nào có thể chống đỡ được hiện tại trên chiếc áo tròng tàn ra ánh sáng đã yêu ớt vô cùng trên thực tế dự vào tu vi của thống Khuyết cho dù có áo tròng này hắn cũng không kiên trì được quá lâu nhưng chẳng biết tại sao mấy ngày trước những con mắt ở bốn phía xung quanh này đột nhiên giống như là mất đi hơn phân nửa sức sống Mỗi con giống như là trời nên giả nua Ngay cả khí đen tàn ra Cũng yếu đi quá nhiều Điều này khiến cho Tống Khuyết có hy vọng Dựa vào lực lượng của áo tròn này Hắn cố gắng kiên trì tới hiện tại Chỉ có điều Chính bản thân hắn cũng hiểu rõ Trừ phi có người tới cứu mình Nếu không hắn không mở ra được phong ấn của con mắt này Không trốn thoát được Cho dù có kiên trì lâu hơn nữa chung quy cũng không cách nào có thể may mắn tránh khỏi khó khăn Lẽ nào Tống khuyết ta lại ngã xuống ở bên trong hiểm địa thi luyện này sao Tống khuyết cây đáng nghĩ Lúc này thân thể hắn cũng cứng đỡ Tù vi đã gần như là khô cạn Ta không cầm lòng Ta còn chưa đánh bại tiên bạch tiêu thuần đáng chết kia Ta còn chưa có dẫm lên hắn xuống dưới chân Còn chưa có trả đạp hắn Mối thù nhiều năm qua Những năm tháng ở trong man hoang khổ sở khó khăn như vậy Ta còn có thể kiên trì Ta không tin địa điểm thi luyện Còn con này lại có thể khiến cho Tống khuyết ta phải vùi thân Tống khuyết ta là người có khí vận lớn. Những năm gần đây ta lần lượt đã trả qua sinh tử cũng không khiến cho ta phải khuất phục. Đi một bước từ ngưng khí cho tới nguyên anh. Ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Trong lòng của Tống khuyết thầm khát nhẹ sắc mặt xanh trắng hắn lại muốn dễ dụa một chút. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên tất cả những con mắt bốn phía xung quanh đều run dày. Theo sự run dày những con mắt ở bên trong không có tù sĩ nhanh chóng chớp động. Rõ ràng là nó lộ ra sự sợ hãi Trong phút chốc Chú lại như từng con một Lùi về đầm lầy Nhanh chóng biến mất Giống như là chạy thoát thân vậy Khu vực đầm lầy màu tím này Vốn có vô số con mắt Nhưng chỉ trong nhé mắt này Lại biến mất hơn 9 phần Còn lại có mười mấy con mắt Đang như là vẫn trần trở Nhưng rất nhanh Tất cả mười mấy con mắt này đều thi nhau trước mắt Vun ra tất cả hai cốt bị phong ấn bên trong Nhanh chóng chìm vào trong đầm lầy biến mất ngay cả con mắt đang phong tỏa tông khuyết Rõ ràng sau một hồi dầu dĩ Tự mình mở ra Tổng khuyết chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh truyền tới Thân tử hắn bị ném mạnh ra Thời điểm quý đầu nhìn con mắt đã phong ấn hắn Nhiều ngày rõ ràng mang theo sự sợ hãi chỉ vào bên trong đầm lầy Tổng khuyết có cảm giác giống như đang nằm mơ Hắn ngư ngác đứng ở nơi đó Nhìn bốn phía xung quanh Thần sắc có chút mờ mịt Tất cả những điều này phát sinh quá nhanh Cho nên hắn chưa từng kịp phản ứng Nhất là một hơi thở trước Đầm đầy này vẫn là những con dữ tợn mắt Nhưng một cái chấp mắt tiếp theo Một con cũng không còn Nếu không phải là xác định mình thực sự bị nhốt Ở chỗ này nhiều ngày Tổng khuyết chắc cảm thấy tất cả những điều này Đều là ảo giác Chẳng lẽ Chẳng lẽ là những con mắt chỉ có thể tồn tại trong thời gian cố định Vượt qua thời gian này Bọn chúng sẽ biến mất hay sao Tổng khuyết nghĩ từ đây Không quan tâm điều phán đoán này có phải chính xác hay không Cảm giác mừng như điên Khi sống sót sau tai nạn Khiến cho hắn kích động không thôi Hắn đang muốn quan sát bốn phía Nhưng đột nhiên ánh mắt hơi trần trờ Chật mở to Hắn chật vật ngờn đầu Ngơ ngác nhìn phía bầu trời xa xăm Mặc dù linh được trong cơ thể hắn tiêu hào hơn phần nửa Nhưng vẫn tập trung nhìn Nhưng vừa tập trung nhìn Vẫn khiến bản thân hắn có năng lực nhìn thấy rõ ràng Giờ cách này ở trong mắt của hắn Hắn nhìn thấy chính là ở trên bầu trời xa xăm Đứng ở nơi đó cười hiếp mắt nhìn mình Chính là Bạch Tiểu Thuần Lúc này Bạch Tiểu tay lên Sau đó chuyển tới giọng điệu trò hỏi Khuyết Nhi Giọng nói này khiến cho mắt của Tống Khuyết lập tức đèn lại Hắn còn nhìn thấy ở phía sau lưng bạch tiểu thuần Có hai bóng người đang cấp tốc bày tới Một người là Trương Đại bàn Còn một người tôn ngu Là mấy ngày trước mình đã cầu cứu Tới lúc này Hắn như vẫn không rõ ràng Những con mắt kia vì sao biến mất Vậy thì hắn cũng là quá ngu rốt rồi Nhưng hiểu thì hiểu Ở một cái chấp mắt tiếp theo Tống Khuyết chật xoay người bắt đầu đi về phía xa. Mắt thấy Tống Khuất rốt cuộc xoay người rời đi, cách này khiến cho Bạch Tiêu Thuần mất hứng. "Khuất Nhi, ngươi thế nào lại không có lễ phép như vậy chứ? Nhìn thấy ta, ngươi lại có thể không chào hỏi sao?" Bạch Tiêu Thuần nói xong, tay phải giơ lên, chật chọc mạnh một cái về phía Tống đang ở phía xa. Mặt Tống Khuất đen lại, thân thể hắn bị cách không lấy, trong nháy mắt đã bị kéo tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. "Khuất Nhi, làm chuyện bối Làm tiểu cô phu của người Ta cần phê bể người Các bạn vừa nghe xong tập số 224 Của bộ truyện Nhất điểm bình Hằng Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé